Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phục sống sau này anh sẽ làm được gì nữa đây? Vợ còn sẽ để cho ai nuôi? Tính tình của anh cũng trở nên một cách hoảng loạn. Ông anh đây cũng đã sang thăm, cũng đã động viên nhưng khó lòng nào có thể nguyên ngoai được sự việc này. Cô vợ thì cũng biết rằng chồng mình cũng không thể cáng đáng hết mọi thứ được nữa cho nên cũng bắt đầu lao vào để kiếm tiền nuôi gia đình rồi kiếm tiền thêm để thuốc men cho người chồng tàn tật của mình. Đứa bé gái mới có mấy tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Mẹ đi làm cho nên con bé cũng phải thay mẹ chăm sóc người bố của mình. Căn nhà lúc này cũng thiếu vắng đi tiếng cười vốn có của nó, dường như đã tách biệt ra với tất cả mọi người. Chỉ vợ cũng chăm chỉ đi làm từ sáng tới tối mịt mới về. Anh dân thì lúc này trông thấy vợ mình vất vả chịu khổ mà cũng không biết làm gì thêm, lúc nào cũng tự trách bản thân của mình vô dụng không làm gì được cả. Anh cũng cố thử rất nhiều lần để lấy những tia hy vọng mong rằng anh sẽ có thể di chuyển được dù chỉ là một ít. Hy vọng và cố gắng là một chuyện, nhưng hiện thực thì lại tàn khốc rất nhiều. Anh cũng chẳng thể làm khác gì được. Anh ta đập phá mọi thứ một cách điên cuồng, vợ về ngăn cản an ủi nhưng anh ta lại đánh cả vợ. Một người đàn ông lúc này hết lòng vì gia đình nhưng đã bất lực vì sự tàn khốc cuối cùng cũng đã chẳng có giữ được sự bình tĩnh nữa. Tuy rằng anh ta bị như vậy Nhưng vợ con vẫn luôn ở bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc cho anh ta. Anh ta chán nản, ngày đêm chìm vào trong cái men rượu để quên đi hết những gì đang diễn ra. Anh chàng này đánh đập vợ con, rồi cằn nhằn nhiều thứ. Cô vợ cũng đã khổ cực lắm rồi, giờ lại thêm những gì mà chồng đã gây ra nữa thì lại càng suy sụp tinh thần hơn, mà cuộc sống này dần trở đi cũng chẳng có mấy tốt đẹp được nữa. Suốt ngày đánh đập, gia đình đầm ấm ngày nào bỗng chốc chẳng còn lại gì cả. Nhà cửa cũng chẳng được trăm năm, những cái cây cũng nhanh chóng sum xuê, không ai tỉa gọn được nữa. Nghe đến đây, Tuấn cũng chỉ biết lắc đầu, mỗi người có một ý chí không thể trách được, chỉ có số phận đặt người ta vào. Ba người chẳng nói thêm gì mà chỉ có tiếng thở dài xót thương cho anh chàng kia đã không thể có được cuộc sống như mình mong ước. Thế rồi một ngày chán nản, hai người cãi nhau ầm ĩ, đứa bé cũng khóc đến cạn cả nước mắt khi chứng kiến cảnh hai bố mẹ nó cãi nhau. Nói chung nó chưa bao giờ phải chịu những cái cảnh tượng như thế này, con bé cũng đã suy sụp dần dần. Anh chồng này cũng đã quá giới hạn rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa rồi quyết định thiêu rụi hết toàn bộ căn nhà và ba người ở trong đó. Mọi người lúc này biết tin thì cùng nhau kéo tới để dập lửa, nhưng đã quá muộn, căn nhà vẫn còn nguyên nhưng mọi thứ bên trong thì cũng đã đen sì, cũng chẳng biết nên làm như thế nào nữa. Cho nên bà chủ nhà này quyết định làm ban thờ ở bên ngoài vườn, rồi bỏ ra một số tiền lớn để sửa sang lại căn nhà này với ý định cho thuê lại để kiếm tiền. Tôi nghe xong mà đập lớn vào dưới nền chiếu. Sao bà ta lại có thể dùng được? Giấy tờ đất đai các thứ thì sao? Bà ta là cô gần cho nên có thể lấy được. Nhiều người đã khuyên can không muốn cho bà ta làm như vậy, nhưng chỉ nghĩ đến đồng tiền thì làm gì còn chú ý tới mấy chuyện đó nữa. Ông anh lắc đầu đáp lại trong sự chán ngán. Cũng chẳng ai ngăn cản gì thêm được nữa, cứ thế để cho Mộ Tà tiến hành việc của mình. Sửa sang lại nhà song suối, đồ đạc cũng được chuẩn bị một cách chu đáo, Mộ Tà cũng bắt đầu cho thuê căn nhà này. Lúc đầu chưa có chuyện gì với mọi thứ cũng được bà ta dọn dẹp đàng hoàng, tiền thuê nhà cũng là một thứ đắt đỏ. Bảo sao đợt này Mộ Tà lấy rảnh như vậy. Em và thằng Tiến lúc đầu cũng đang tự hỏi với số tiền kia ma cũng có thể ở được căn nhà như thế này thì cũng thấy là rẻ, hóa ra bên trong của nó có một thứ đó sâu xa hơn nữa. Phải đấy, ông anh kia uống cạn cốc rượu rồi lại đáp. Lúc đầu có vài người chuyển sang đấy sống, nhưng những tình trạng giống như hai bọn tôi, đỉnh điểm là có một người nhập đến mức làm những điều ngu xuẩn, về sau bị điên. Càng ngày lại càng có nhiều người đồn thổi về căn nhà ma ám này, mấy năm trôi qua cũng chẳng có ai bén mảng lại tới đó nữa. Vì sợ sẽ gặp phải những điều không hay, bà chủ nhà khi sang bên này cũng bị một đêm hú hồn bạt vía mà bỏ chạy lấy người. Bà ta bị như vậy nên cũng chẳng có lại gần, căn nhà cũng cứ như thế mà bỏ hoang. Thì thoảng trong đêm tối, anh ngồi ở trên mái hút thuốc, còn nghe thấy tiếng khóc thút thít thảm thiết của cô vợ. Đời đúng là bất công, ông anh lắc đầu. Tôi cũng nhanh chóng lấy tiền gia đình gửi lại cho ông anh này, chỗ mà hôm trước hai thằng đã vay. Uống cạn cũng là lúc cả ba đỏ hết cả mặt lên, ai nấy cũng ngàng ngà hết cả. Ngồi nhìn điện thoại câu chuyện kia, có điều gì đó làm cho ai nấy cũng cảm thấy thương xót, còn tôi hôm nay bị như vậy cho nên cũng bắt cảm thấy sợ rồi, sợ thực sự rồi. Nghĩ đến đứa bé đáng thương kia, tôi nghĩ rằng gia đình này Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net